Đồ án Quyển 3 chương 65 Mâu đồ dịch thành Triệu phổ nhờ một trò chơi nhỏ của tiểu tứ tử mè đại nạn không chết Tránh thoát một âm mưu hiểm độc muốn ám toán hắn từ lâu Lần này ngoại trừ một lần may mắn tránh thoát nguy hiểm Còn chiếm được một cơ hội tốt ngàn năm có một Đối phương dù chết rất nhiều người Hơn nửa những người tập kích cũng bị bắt Nhưng mà bọn chúng hẳn là không biết triệu phổ không có bị thương A. Triển chiêu đề nghị, không bằng chúng ta tương kế tụ kế. Bao trận cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Xem ra cổ vương gia chính là mấu chốt trong việc quyết định phúc họa của chủ tử sau màng này A. Hẳn nếu như cảm thấy kế hoạch theo đúng dự kiến, nhất định sẽ tiến hành bước tiếp theo. Chúng ta cũng có thể một lưới mà bắt hết. Ý là muốn ta giả chết a. Triệu phộ hỏi Cái này cũng không khó Nhưng mà Bao đại nhân suy nghĩ một chút Tử hồ lại cảm thấy có điểm không ổn Vương già quyền cao chức trọng Vạn nhất tin tức này mà lan tới biên quan Có thể nào gây sao động lòng quân hay không Tất cả mọi người đều câu mày Cũng đúng Không sợ Âu dương nói Ta có thể phái người báo cho hẻ nhất hàng. Hắn sẽ có biện pháp xử lý. Yên tâm! Triệu phổ xua tay một cái. Biên quan một dãy đó không biết đã đồn ta chết bao nhiêu lần. Triệu gia quân dù có nhìn thấy thi thệ của ta cũng không tin là ta đã chết. Trừ khi ta bò dậy nói cho bọn họ biết là ta đã chết thật a Tất cả mọi người có chút dở khóc dở cười chuyện này còn cần phải từ từ thương nghĩ lại hơn nữa muốn làm giống như thật để cho người ta tin tưởng mới được bao chuẩn vừa nói đứng lên bên ngoài khai phong phủ nhất định là có người đang chờ tin tức ta liền tiến cung một mặt báo bình an cho hoàng thượng một mặt diệu kế này còn phải nhờ hoàng thượng phối hợp mới được tất cả mọi người gật đầu bao chuẩn đứng lên ra cửa không quên nói với chuyển chiêu truyện hộ vệ suốt đêm dẫn người đến Bắc hoàng viên ngoại đi còn cá a diễn trò thì phải diễn cho giống mang theo công tôn tiên sinh đem tất cả thảo dược mang về phải làm nhiều đang cố nghiên cứu giải dược mới được chuyển chiêu tự nhiên hiểu cùng với bạch ngọc đường mang theo công tôn đến hoàng phủ tịch biên gia sản nói thật chuyển chiêu ở khai phong phủ lâu như vậy nhưng mà đây mới là lần đầu hắn dẫn người đi tịch biên gia sản a Bốc quế cả hoàng phụ để sớm thành vườn không nhà trống Hoàng viên ngoại cùng với tàu kiếm đã dọn dẹp Chuẩn bị trốn rồi Thật ra thì bao trận đẻ sớm an bài người Theo dõi hai người này Bọn họ cải trang thành nông phu Chuẩn bị kẻ đêm trốn khỏi khai phong Chỉ tiếc là vừa mới ra khỏi cổng thành đã bị bắt lại Nhốt ở đại leo khai phong phủ Hai người này tuy rằng có nỗi khổ Có người nhà bị uy hiếp Nhưng mà dù sao cũng đã biết âm mô đồ ám hại triệu phổ, nhưng lại không báo Nếu như triệu phổ thật sự chết rồi, có thể dẫn tới thiên hạ đại loạn Như vậy là tội ác không thể tha thứ Việc tịch biên gia sản tiến hành vô cùng thuận lợi Mọi người liền trở lại khai phòng thủ Để phát hiện toàn bộ nha môn đều bị cấm quân vây quanh Âu Dương Thiếu Chinh tự mình mang người trấn thủ toàn bộ khai phong dường như đều tiến hà vào cái trạng thái khẩn trương, có cảm giác gấp gáp. trước cửa khai phong phủ có một cổ xe ngựa, mặc dù đẻ hết sức kín đáo, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được là triệu trinh vi phục xúc tuần mà tới. vào khai phong phủ liền thấy trong sân khá hơn một chút, triệu trinh đang ngồi cạnh bàn đá sửa viện, tiểu tứ tử ngồi trên đùi hắn, hai người tụ hội còn đang nói chuyện phiếm đâu. Triệu phổ mấy ngày nay cũng bị hạn chế Không được phép đi lung tung Chỉ có thể ngóc ở trong phủ Cùng thiên tôn đánh cờ Mọi người vào cửa Thấy được Triệu Trinh cũng có chút kinh ngạc Triệu Trinh cười nói chậm đặc biệt tới nói tiếng cảm ơn Với tiểu tứ tử A Hắn thể nhân đà bảo vệ cả Giang sơn đại tống ta chậm nhất định phải thưởng cho hắn mới được Công tôn dở khóc dở cười Lần này quả thật là không biết có được cái vận may gì. Nếu như không phải tiểu tứ tử đem hắc xe đao của triệu phổ biến thành con thỏ, triệu phổ có lẽ cũng sẽ không chú ý đến trên đao xe có độc. Nếu như không cẩn thận mẹ trúng chiêu, quả thật đúng là đại họa. Triệu Trinh vẫn tiếp tục treo chọc tiểu tứ tử. Hồng cổ nương cùng đi ra, nói với công tôn rằng Diêu Thành đã uống thuốc, giờ đang ngủ. Không tôm vào xiêm nàng, để lại mọi người trong sân bàn kế hoạch tiếp theo. Bên triệu nguyên tá có động tĩnh gì không? Triệu phổ đang hỏi người đang luôn chân tay, phân phó người khác. Trâu lương Tạm thời thì không có, bất quá phía Thái Bình Sơn dường như có nhân mã tụ tập. Trâu lương rút ra từ bên hông một tấm bản đồ đặt lên bàn đá. Bên đồng sơn buổi tối cũng phát hiện có ánh sáng lớn. Hình như không có ít người cầm đút vượt qua Nhưng sau đó liền biến mất không thấy tâm tích Thái Bình Sơn cùng Đông Sơn sao? Triệu Phổ Sờ cầm Một phía đông, một phía tây, có ý tứ Triệu Trinh nâng cầm tựa trên bàn đá Một bên nắm cánh tay mập mạp của tiểu tứ tử lại hỏi Từ đâu đến nhiều người như vậy? Không phải là quân binh, chẳng lẽ lại là thổ phỉ sao? Đừng quen bộ dáng của bọn hạnh nhi lúc trước Triển chiêu nhắc nhở Một chiếu quốc còn cả cái đào hoa nương nương Vẫn chưa có bắt được Nàng ta tự hồ rất giỏi khống chế tâm tình người khác Khiến người ta vì nàng ta mà bán mạng Một chiếu quốc Công tôn từ trong phòng đi ra Tên này càng đọc càng thấy không thuận chút nào Công tôn A, thành gì thế nào rồi? Triển chiêu có chút lo lắng không sao bị trúng một độc chướng ăn hầu dùng nội lực giúp nàng trừ độc rồi vừa mới uống thuốc xong nên ngủ thôi đại khái sáng sớm mai là có thể tỉnh lại rồi chuyển chiêu nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm một chiếu quốc bạch ngọc đường lẫm bẩm nếu như chuyển thành cách độc đồng âm là mộc về đêm thì đó chẳng phải là chữ đèo hay sao mọi người ngẩn đầu cũng bắt đầu câu mày đúng vậy một chiếu quốc như vậy chẳng phải là đạo quốc sao chẳng lẽ thật sự có quan hệ với trương mỹ nhân năm đó triệu trinh trầm ngâm Đạo hoa trái này cũng đủ điên loạn e lúc này nam cung kỹ chạy vào thấp giọng nói bên tai triệu trinh mấy câu nghe triệu trinh chợt cười không nhẫn nại được nữa sao lại còn muốn đến thăm dò tật hư một chút nữa e tất cả mọi người đều nhìn hắn. Triệu Trinh khẽ mỉm cười. Triệu Nguyên Tế ngày mai muốn tiến cung diễn thánh. tất cả mọi người ngẩn người. hắn muốn tiến cung. vào chuẩn câu mày, vào triều sao? hắn ít nhất cũng đã 20 năm không vào triều, nay lại đột nhiên tới. không phải vào triều. Triệu Trinh nói, nói gần đây thân thể không được tốt, có chút nhớ khai phong cùng hoàng cung. Muốn tới gặp Thái Hậu để hoàng, để hẹn huyên Đại khái chính là ý tứ muốn về thăm nhà gì đó Cẩn thận có mù mẹ chút quỷ Triều phổ không yên tâm Bên cạnh hắn cũng không biết còn có những loại người gì Chuyện này nếu như thật sự có quan hệ đến hắn Một mình gặp mặt hắn thật quá nguy hiểm Lần trước có quái vật đương đêm đánh lén Lần này lại xuất hiện một cái quỷ thủ Bao trận cũng có chút lo lắng cho an toàn của Triệu Trinh. Thiên Tôn ạ, Triệu Phổ đột nhiên đem tất cả con cờ đẩy qua một bên, tà nhận thua rồi. Âu Dương Thiếu Trinh cùng Trâu Lương ở một bên thấy được, đột nhiên hít vào một ngậm khí lạnh, nói đến đánh cờ, Triệu Phổ cho đến nay chưa từng thua qua. Triệu Trinh cũng kinh ngạc, chẳng lẽ Thiên Tôn thật sự là kỳ nghệ kinh người sao? thiên tôn liếc triệu phổ một cái, ai ai? triệu phổ bưng chén trà như một chú cúng con queo ngẩy mè đến ngồi cạnh thiên tôn dâng trà cho hắn. lão nhân gia ngài kỳ nghệ thật tinh thâm nha. triển chiêu cùng bạch ngọc đường nhìn nhau một cái. uy, triệu phổ cũng biết nịnh hót e, miệng cũng ngọt thật. thiên tôn mỉm cười nhìn hắn, tiếp nhận chén trà bắt hắn dâng đến. Triệu Phổ vừa dâng vừa thương lượng. Trong cung có trẻ bích hoa xuân hảo hạng a, thái hậu còn có hai bà tổ điếm lâu năm trong quý. Lão nhân gia ngài nếu như rảnh rỗi, hay là ngày mai vào cung uống vài chén a. Mọi người nhìn trời, trong lòng hiểu rõ, Triệu Phổ cố ý thua Thiên Tôn để dỗ cho hắn vui vẻ, thuận tiện nói tốt vài câu để cầu xin Thiên Tôn vào cung ở hai ngày. Ngày mai triệu nguyên tá vào cung Phản nhất nếu như có thủ đoạn âm hiểm gì Có thiên tôn ở đó Tự nhiên cũng không sợ phải gặp chuyện gì không may Triệu Trinh vừa nghe xong đã biết triệu phổ nghĩ gì Cũng vội vàng cười nói Xin mời thiên tôn vào cung ở chơi hai ngày Hắn nhất định sẽ cẩn thận chú đãi Coi như là hắn cảm ơn giúp bắt lại thích khách kia Thiên tôn uống một ngụm trà nói Ta đi thì cũng không thành vấn đề, bọn quá sao? Có người so với ta đi còn thích hợp hơn nữa đó. Tất cả mọi người nháy mắt, so với Thiên Tôn còn thích hợp hơn sao? Đang nói chuyện, chị thấy từ sau viện, căn phòng nơi Diêu Thanh nghỉ ngơi kia, cửa mở ra, Ân Hầu nhanh nhanh nhẹn nhẹn đi ra ngoài. triều Trinh hơi ngẩn người, ý tứ của Thiên Tôn là bảo bọn họ tìm đến Ân Hầu a. E. Mặc dù thân phận thật của ân hầu cùng quan hệ của ân hầu với triển chiêu Mọi người đều là tâm chiếu bất tuyên Thế nhưng trên lý thuyết Ân hầu chẳng qua chỉ là biểu ca của triển chiêu mẹ thôi Vì vậy cũng không ai có ý định vạch trần thân phận của hắn Thiên Tôn nói mọi người cầu ân hầu vào cung Đó là hắn có lý do của mình Luận về võ công Hai người lệ bất phân thắng bại Ngược lại Thiên Tôn lại đứng đầu danh môn Mà Ân Hầu lại đứng đầu tà giáo. Đối với lũ tà môn ngoại đạo, Ân Hầu quả nhiên thật là có kinh nghiệm hơn Thiên Tôn một chút. Triệu Trinh cũng không cần Triệu Phổ khu môi múa mép, trực tiếp đứng dậy đi đến bên cạnh Ân Hầu, cùng người kính mà mời hắn vào cùng uống rượu. Ân Hầu lúc đầu còn có chút buồn bực, tâm nói: Cái tên tiểu nhóc hoàng đế này còn thật rảnh rỗi, mời ta vào cùng uống rượu sao? Triển chiêu giải thích tình huống cho hắn, ân hầu suy nghĩ một chút, rất sảng khoái mẹ gật đầu đồng ý, lại còn nhìn thiên tôn một cái, thiên tôn bờ đến bên người Bạch Ngọc Đường, nói muốn ăn khuya. Ngồi thêm một lát, triệu trinh trở về cung, ân hầu đáp ứng sáng mai sẽ đến, những người khác cũng có việc làm, Bạch Ngọc Đường liền hỏi triển chiêu. Vì sao ngoại công ngươi đi lại thích hợp hơn so với phu sư phụ ta? Truyện chiêu cũng không có hiểu rõ, vì vậy hai người cùng đến hỏi Thiên Tôn đang ngồi ăn canh cùng Tiểu Thứ Tử. Thiên Tôn thấy hai người hỏi liền nói: Còn nhớ rõ con chuẩn kia không? Truyện Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sững sốt Lão quỷ kia biết mấy kẻ tạp nhem nhiều hơn ta, hơn nữa chuyện nhớ cũng tốt hơn ta. Còn có A, e, hắn dù sao cũng là thân thích của ngươi. Thiên Tôn nói chỉ Truyện Chiêu một cái. Ngươi đang tại công môn Để cho Triệu Trinh thiếu ngoại công Ngươi một cái ân tình Sau này hắn sẽ không làm khó ngươi Ngọc Đường không ăn cơm cửa quan Ta lúc trước trong cung Cũng đã cố qua bọn họ một lần Việc tốt không cần quá nhiều Không bằng giường cho ngươi Sau này mọi chuyện cũng dễ dàng hơn Nói xong ăn xong miếng canh cuối cùng Đứng lên xoa xoa bụng Sách theo tiểu tứ tử Cũng đang xoa xoa bụng Hướng vào trong sân mẹ đi đi tiểu tứ tử dạy người đánh một bộ thái cực quyền để tiêu thực thiên tôn mang theo tiểu tứ tử đi đánh thái cực quyền lầu lại hai người triển chiêu cùng bạch ngọc đường trợn mắt nhìn nhau triển chiêu nhỏ giọng hỏi bạch ngọc đường thiên tôn bình thường đều là giả hộ đồ sao bạch ngọc đường bất đắc dĩ dù sao tuổi hắn cũng chỉ bằng cái số lỵ của thiên tôn lấy sự nghiệp trè phong vân nằm đó của hắn mẹ nói có cái gì cao thâm thần quỷ khó lường cũng là dễ hiểu ngược lại thiên tôn lại đặc biệt vì triển chiêu mà suy nghĩ lại khiến cho bạch ngọc đường cảm thấy ngoài dữ liệu xem ra thiên tôn rất vừa ý con mèo này a bất quá cũng không cảm thấy kỳ quái mèo này chính là người gặp người yêu mẹ sáng sớm hôm sau ân hầu ăn điểm tâm xong liền cùng bao chuẩn vào cung thiên tôn sáng sớm cùng tiểu tứ tử lười nhát đứng ở trong sân cầm cái cốc sùng sục mè xúc miệng. Tử ảnh ghép dài đi tới, chuyển chiêu đang ở bên giếng rửa mặt thấy hắn hai mắt thăm đen mà đi tới, tò mò hỏi, người đêm qua không có ngủ à? E? Không e, nhiều phạm nhân cần thẩm vấn như vậy Sai nhà của phủ khai phòng các ngươi là không để dùng để phẩm vấn phạm nhân e So với sự già còn yếu ớt hơn Tự ảnh oán trách Truyện chưa kẻ kinh, người không phải là nghiêm hình bức cung đó chứ Đại nhân ghét nhất là nghiêm hình bức cung đó Yên tâm Tự ảnh nháy mắt mấy cái, tè hạ thủ rất nhẹ mà Vậy có hỏi ra được cái gì không? Bạch Ngọc đường hỏi Không có, đối phương ra tay rất sạch sẽ Tự ảnh khoát tay Cái gì cũng hỏi không ra Thảm nhất chính là cái hoàng viên ngoại kia cùng tạo kiếm Còn cầu xin chúng ta đừng có liên lụy hoàng thủy văn cùng là hoàng lão phu nhân Còn nói hoàng thủy văn đang mang thai cái gì đó nữa Nhắc tới Chuyển chiêu cũng cảm thấy cần phải đi tìm một chút Hoàng Thủy Vân kia nếu như là giá Vậy người thật đi đâu rồi Thật ra thì ngày hôm qua Ta cũng chưa có nói hết với các ngươi. Công Tôn rửa mặt cho tiểu tứ tử xong Bồi phấn dưỡng cho bé nói Thi thể của nha hoàng bị đốt cháy trước kia Ta chỉnh trang lại một chút Đó có thể là Hoàng Thủy Vân A Tất cả mọi người trở mắt nhìn Công Tôn Công Tôn gật đầu một cái Cũng thật đáng tiếc chính xác đến gần như tuyệt đối. Hoàng vi ngoại nếu như biết nữ nhi thân sinh của mình đã chết, lại còn một mực vì hung thủ mà bán mạng, còn gánh lấy tội danh giận đến phải diệt môn, không biết sẽ thành ra cái dạng gì. Tiễn Chiêu lắc đầu thở dài, thật là tai ương ngập đầu. Lúc này, thần Tinh Nhi chạy đến, "Tiên sinh, tiên sinh, thành di tỉnh rồi." Công tôn vội vã chạy vào phòng Mọi người cũng theo vào Lúc này Diêu Thanh đang cùng Hồng Cổ Nương Đang ôm nhau khóc rống Mọi người lúng túng đứng ngoài cửa Tiếng vào cũng không được Mà quay ra cũng không xong Chiêu, tới đây, tới đây Hồng Cổ Nương lau nước mắt Gọi Triển Chiêu vào Triển Chiêu đi vào Hành lễ với Thanh Di Dù sao quan hệ cũng đặc biệt Rất gần gũi Thương thích thương tích của Diêu Thanh đương nhiên là không tính nghiêm trọng nàng vốn muốn tìm ân hầu chuyện Chiêu nói người đã vào cung rồi Thanh Di nhíu mày một cái có cung chủ ở đó cũng sẽ không gặp chuyện gì không hay rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì à Triển Chiêu cũng không hiểu tại sao Thanh Di lại đến xe Quốc lại có quan hệ với một chiếu quốc Thanh Di nói với mọi người một câu chuyện xưa Năm đó nàng cũng không phải bị mất tích Mà là nàng đến Nam miễn làm việc Bị người ta ám toán trọng thương Kẻ ám toán nàng là một nữ nhân Công phu kỳ cao Có điêu khăn chia mặt Chờ sau khi Thanh Di tỉnh lại Phát hiện dung mạo mình đã bị thay đổi Chính nàng cũng không thể nhận ra chính mình nữa Sau đó có một cô nương chia mặt Nói cho nàng biết Nàng đã trúng độc Nếu như muốn sống Phải làm việc cho nàng ta đám người chuyển chiêu cũng khẽ câu mày người đó chẳng lẽ lại chính là đào hoa nương nương lại nghĩ đến quỷ thủ kia dùng thuật dịch dung lấy rẻ lồng chân có lẽ cũng là thủ đoạn của đào hoa nương nương kia thật may năm đó thanh duy đã được ân hầu dạy cho thuật di huyệt nàng phát hiện các huyệt đạo của mình đều bị ghim độc châm cho nên mới bị người ta khống chế vì thế liền lợi dụng di huyệt thừa dịp người kia không ở đó lạng lìa nhổ bỏ độc châm bỏ trốn nàng lúc bỏ trốn phát hiện mình bị giam cầm trong một sơn động sâu trong núi bởi vì nàng cưỡng chế nhổ bỏ độc châm nên bị trúng độc cuối cùng không cẩn thận ngã xuống vách núi bất tỉnh nhân sự bất quá may là đại nạn không chết sau khi thanh di ngã xuống núi rơi vào địa phận xe quốc được một lan trung xe quốc cứu lan trung kia giải độc cho thanh di Sau khi giải xong, nàng cũng mất một phần trí nhớ Lan Trung nói, đó là do một phần độc dược vẫn còn lưu lại trong cơ thể nàng Chỉ khi độc dược trừ hoàn toàn mới có thể nhớ lại chuyện xưa Mẹ muốn trừ hết độc, ít nhất phải mất 10 năm Dưu Thanh không còn cách nào khác là phải đợi ở nơi thăm sơn này Làm đồ đệ của Lan Trung Nàng không nhớ rõ chuyện trước kia Thế nhưng lại nhớ rõ chuyện vừa xảy ra Ví dụ như nữ nhân đệ hại nàng lão Lan Trung nói với Dư Thanh Độc nàng trúng có tên là túy tâm hoa Túy tâm hoa này ta đọc vô cùng là vật cấm tại xe quốc Cứ như vậy Dư Thanh vừa chữa bệnh Vừa sống tại xe quốc Bởi việc công phu nàng tốt Cho nên mới thành lập môn phái Sau đó trở thành trọng thần xe quốc Đại khái là khoảng mấy năm trước Đọc trong người du thanh toàn bộ được thanh trừ Ở xe quốc cũng lẽ là đại quan Xe vương lại vô cùng nể trọng nàng Nơi đó nàng cũng có rất nhiều môn đồ Cho dù nhớ đến Trung Nguyên Nhớ mẹ cung Cũng không có cách nào trở lại được nữa Vốn là lúc trước Nàng định nghỉ ngơi mấy ngày Sau đó trở lại tìm ân hầu Nhưng mà lúc đó xảy ra chuyện lạ Một mục chiếu quốc không biết hưng khởi lúc nào Bắt đầu gây sóng gió Một chiếu quốc, quân binh có thể nói là thiện chiến Rất nhanh để thu phục một dãy các bộ tộc phía nam Mà khiến cho Dưu Thanh nghi ngờ nhất Nàng âm thầm bắt giữ được một nữ binh của Mục chiếu quốc Phát hiện các nàng đều là bị độc khống chế Lại chính là loại độc để hại mình năm đó Vì vậy, Dưu Thanh cũng bắt đầu đặc biệt lưu ý đến động tình của Mục chiếu quốc Lần này nghe nói một chiếu quốc phái sứ dạ vào khai phong, Diêu Thanh mới đề nghị được lãnh nhận cương vị sứ thần này. Một mặt nàng cảm thấy một chiếu quốc có một đích khác, một mặt nàng cũng muốn gặp lại các huynh đệ tỷ muội me cung. Thanh Di, người có biết người bị mặt đó đến tục cùng là ai hay không? Chuyển Chiêu biết được tất cả mọi chuyện, cũng đại khái hiểu được tình huống, liền hỏi. Ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng có một việc các người nhất định phải cẩn thận. Diêu Thanh nói, Một chiếu quốc tất cả binh lính đều là nữ nhân. Những nữ nhân này có thể thành công chiếm thành, Phương pháp vốn vô cùng đơn giản. Các nàng không mặc đồng dạng quân phục, Cũng không có mặt khôi giáp, mà là ăn mặc như những bách tính bình thường. Trong vòng vài ngày xâm nhập vào trong một tòa thành trì, Nguyên bản nữ nhân cũng không khiến cho người ta hoài nghi. Hơn nửa mặt trang phục bình thường cũng dễ dàng giấu được một ít binh khí trên người Đợi đến khi nhân số đông đủ Đến thời điểm nhất định Những nữ nhân này đột nhiên tạo thành một đội quân có sức chiến đấu mạnh mẽ chồng ứng ngoài hợp, liên thủ mẹ công thành Tất cả mọi người đều câu mày Trước đó tè đã phải rất nhiều người thăm dò xung quanh Khai Phong Phát hiện gần đây, quẻ thật có không ít người mất tích Còn có một số lượng người tiến vào thành khai phong. Diêu than thở dài, ta vẫn muốn theo dõi quỷ thủ, muốn điều tra thêm một chút tin tức để có thể giúp ích cho các ngươi, không ngờ lại bị ém toán, còn tưởng sẽ mất mạng đâu. Nếu quẻ thật có thể sử dụng độc châm để theo túng người khác, nói cách khác là vô luận nam nữ là đều có thể bị khống chế. Triều phổ câu mày Đến lúc đó muốn giết e rằng Cũng không phải là địch nhân nữa Mà là dân chúng trong thành Đối phương sẽ ngư ông đắc lợi Chiều này đủ ngoan độc e Tất cả mọi người đều gật đầu Phải tìm ra đối sách mới được Có lẽ Lúc này Bạch Ngọc Đường vốn một mực ngồi Một bên nghe cũng không lên tiếng Đột nhiên mở miệng Đầu mối vẫn luôn có rồi Nhưng là chúng ta bỏ quên mất thôi mọi người hơi sững sờ. Triệu Chiêu suy nghĩ một chút, rất nhanh đã lĩnh hội ý tứ. đúng vậy, chúng ta đích xác đã bỏ quên một số chuyện.